hai mươi hai la mã phẩm ô uế một chúng Này các tỷ kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo ác giới, theo ác pháp làm ô uế hội chúng. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo ni ác giới, theo ác pháp làm ô uế hội chúng. Này các tỷ kheo, có nam cư sĩ ác giới, theo ác pháp làm ô uế hội chúng. Này các tỷ kheo, có nửa cư sĩ ác giới theo ác pháp làm ô uế hội chúng. Này các tỷ kheo, bốn ô uế hội chúng này. Này các tỷ kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Thế nào là bốn? ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo có giới theo thiện pháp làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo ni có giới theo thiện pháp làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỷ kheo, có nam cư sĩ có giới theo thiện pháp làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỷ kheo, có nữ cư sĩ có giới theo thiện pháp làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỷ kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Hai, kiến thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Giới thân làm ác Với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến, Thành tựu với bốn pháp này, Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục, Thành tựu với bốn pháp này, Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời, Thế nào là bốn? Thành tựu với thân làm thiện, Với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, Với chánh tri kiến, Thành tựu với bốn pháp này, Này các tỷ kheo, Như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời ba Không biết ơn Thành tựu với bốn pháp Này các tỉ heo Như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục Thế nào là bốn Thành tựu với thân làm ác Với lời nói ác Với ý nghĩ ác Với không biết ơn Không biết trả ơn Thành tựu với bốn pháp này Này các tỉ heo Như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục Thành tựu với bốn pháp Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, biết ơn, biết trả ơn. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Bốn, sát sanh. Như kinh số 213, chỉ khác là bốn pháp khác. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục Nói láo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho Từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo Năm, con đường Như kinh trên số 213 Các Pháp được đề cập là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Sáu, con đường Như kinh trên, các pháp được đề cập là tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định Và chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định 7. Cách thức nói Các pháp được đề cập là không thấy, nói thấy, không nghe, nói nghe Không cảm giác, nói có cảm giác Không thức tri, nói có thức tri Không thấy, nói không thấy Không nghe, nói không nghe Không cảm giác, nói không cảm giác không thức tri, nói không thức tri 8. Cách thức nói Các Pháp được đề cập là Thấy, nói không thấy Nghe, nói không nghe Có cảm giác, nói không có cảm giác Có thức tri, nói không có thức tri Thấy, nói có thấy Có nghe, nói có nghe Có cảm giác, nói có cảm giác Có thức tri, nói có thức tri chính không xấu hổ thành tựu với bốn pháp này các tỷ heo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thế nào là bốn thành tựu với không có lòng tin với ác giới với không xấu hổ với không sợ hãi thành tựu với bốn pháp này này các tỷ heo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thành tựu với bốn pháp này các tỷ heo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời thế nào là bốn thành tựu với lòng tin với có giới với xấu hổ với sợ hãi thành tựu với bốn pháp này này các tỷ theo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời mười giới liệt tuệ như kinh trên các pháp được đề cập như sau không có lòng tin ác giới biến nhát liệt tuệ có lòng tin có giới tinh cần tinh tấn có